chuyện ngắn cái chết bí ẩn tôi không có ý định viết ra những điều này để mong nó sẽ trở thành một cuốn sách một mẩu chuyện trong bộ sưu tập về những câu chuyện ma của các bạn hay làm cho các bạn hoang mang sợ hãi đơn giản đó là câu chuyện của tôi gắn với những năm tháng tuổi thơ của tôi đã qua lâu lắm rồi. Đó là một nỗi đau, một mất mát quá lớn đối với tôi. Sau một thời gian rất dài, tôi chưa một lần nhắc lại những ám ảnh đã từng dày vò tôi trong quá khứ. Nhưng hôm nay, sau gần hai mươi năm buôn ba bên xứ người, nay trở về quê hương, gặp lại người chị yêu thương của mình, những điều khủng khiếp đã xảy ra với tôi, với gia đình tôi và với cả người chị kính yêu của mình vào những năm 1975. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước hân hoan trong niềm vui chiến thắng, cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hòa cùng niềm vui chung của đất nước, gia đình tôi đang phải đối mặt với những lo toan, miếng cơm manh áo hàng ngày. Xí nghiệp nơi bố mẹ tôi làm việc, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Xí nghiệp phá sản, và thế là bố mẹ tôi trở thành những người thất nghiệp, gánh nặng đè lên vai người đàn ông duy nhất trong gia đình tôi, là bố tôi. Ông phải lo toan cho cả một gia đình với hai chị em tôi chưa đến tuổi lao động. Bố quyết định chuyển nghề, xin vào làm ở những xí nghiệp khác. Nhưng chỗ nào cũng thừa lao động, bố không có cơ hội để tìm một công việc mới. Một buổi sáng, khi cả hai chị em vừa đi học về, bố mẹ gọi cả hai chị em lại và nói. Bố mẹ đã mất việc, các con biết rồi đúng không? Giọng bố, tôi nhớ là để đau khổ và bất lực. Chị tôi trả lời Dạ Chúng con biết ạ Bố nói Bố mẹ đã cố gắng hết sức Nhưng không thể tìm việc mới Bố mẹ quyết định Tuần sau chúng ta bán nhà Về quê sống với chú Hà Cả hai đều bất ngờ trước quyết định của bố mẹ Nhưng rồi chúng tôi hiểu Đó là quyết định đúng và tốt nhất cho gia đình lúc này Chúng tôi làm thủ tục chuyển trường Và chia tay các bạn sáng ngày 15 tháng 2 năm 1976, cả nhà chuẩn bị đồ đạc, bàn giao chìa khóa cho chủ mới. bố mẹ thuê xe tải chở đồ về quê nội. bố sống thoát ly từ rất sớm, nên khi ông bà nội mất đi, toàn bộ nhà cửa, đất đai, ruộng vườn đều để lại cho chú Hà. khi về quê, cả nhà xác định với hai bàn tay trắng. qua chú Hà, bố nhanh chóng mua một khu đất rất khá rộng và bắt đầu xây nhà. những ngày xây nhà mới cả gia đình tôi sang ở bên nhà chú chúng tôi cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi thôn quê chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để hoàn thành khu nhà nhà ngói ba gian khang trang với một khu đất riêng khi xây nhà và dọn về nhà mới bố đều cúng bái thổ địa rất cẩn thận như chú hà nói từ ngày chuyển về đây với bao công việc mới lo trường học mới cho chị em tôi mua đất làm nhà trông bố gầy đi nhiều hôm liên hoan nhà mới Khi khách hứa về hết, bố gọi chúng tôi ra và bảo Bố biết cuộc sống mới sẽ khó khăn hơn với các con Nhưng dù vất vả mấy, bố mẹ sẽ cố gắng để các con ăn học tử tế Vì vậy hai đứa phải cố gắng học nghe Tôi ngoan ngoãn thay lời chị Vâng ạ Một lúc sau, bố nghĩ ngợi điều gì rồi nói tiếp <cười> Chú Hà bảo khu vườn nhà mình rộng rãi Nên tích cực tăng ra sản xuất để lấy thu nhập Ngày mai bố sẽ cho người đào một cái ao thật rộng Ở dưới có thể nuôi được cá Trên vườn có thể trồng rau, cây ăn quả Chú Hà nói còn hai đám ruộng phía sau nhà chú Hà Để cho nhà mình tùy ý sử dụng Mới sáng tinh mơ Tôi đang còn ngái ngủ Đã nghe thấy tiếng ồn ảo bên ngoài Bố cùng mấy người đàn ông đang đào ao Chị đã dậy từ khi nào Và cùng mẹ đi chợ thầm hở vất vả suốt mấy ngày trời bố đã sắp hoàn thành công trình của mình đào đến ngày thứ tư ở mép bờ áo bây giờ khi bố và chú hạ đặt lát xẻng xuống thì gặp phải vật gì cứng không đào được bố lấy một cái thuồng cố dần nó xuống rồi đào rộng khu đất đó ra khi đưa lên khỏi mặt đất thì đó là một cái tiểu sành đã bị bố lọc vỡ nắp đậy ở bên trên bên trong chẳng có gì ngoài một đống đất bố nói các chú cũng giúp tôi khiêng cái này ra sau nhà Trôn nó xuống thửa ruộng nào cũng được mọi người làm theo ý bố chỉ sau một ngày cái ao mà bố mong muốn đã hoàn tất bố nghiên cứu kỹ càng rồi mua cá giống về thả và bắt đầu trồng hoa quả cây cối hàng ngày chị em tôi giúp bố trồng và tưới cây chẳng mấy chốc khu vườn nhà tôi xung xuê hoa quả ao cá của bố cũng có vẻ như tiến triển rất lớn bố mở rộng thêm chăn nuôi gia súc gia cầm Hệ thống chuồng trại được bố xây dựng hết sức hợp lý. Mới chỉ về có bốn năm, câu ngơi của gia đình tôi đã có vẻ khá hơn. Ai cũng khen ngợi bố giỏi giang. Sáng nay đi chợ cùng mẹ, tôi còn nghe bà Tư nói. Vợ chồng anh Tránh giỏi thật, rất đáng để chúng tôi noi theo. Bố mẹ hạnh phúc khi kinh tế gia đình đã đảm bảo, đã có nguồn thu nhập. Chị em tôi đều giỏi giang, đặc biệt là chị. Thành tích học tập của chị luôn giữ mức xuất sắc bố rất tự hào về chị mới đó đã bốn năm trôi qua chị cũng sắp tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị thi đại học mới ngày nào chuyển về nhà mới chị còn là cô bé nhút nhát gầy guộc ít tiếp xúc với mọi người tưởng rằng về miền quê đầy nắng gió này sẽ khiến chị không thích nghi được nhưng chỉ bốn năm chị đã khác rất nhiều đã trở thành một thiếu nữ tự lúc nào ôm mắt to mơ màng cái nắng và gió ở đây không làm ảnh hưởng đến làn da vốn trắng hồng, mịn màng của chị. Chị được thừa hưởng tất cả những cái đẹp của bố mẹ. Chị dịu dàng, nhu mì, chăm ngoan học giỏi. Toàn những điều trái ngược với tôi, ở cái tuổi 17-18, chị có một sức hút kỳ lạ. Nhiều khi nhìn chị, tôi như nhìn vào ảo ảnh vậy. Tôi tự hào về chị, những ngày tháng đó gia đình tôi sống rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc mong manh và ngắn ngủi. tôi vẫn nhớ những tháng ngày chị ôn thi đại học, chị thường đi ngủ sau 12 hai giờ khuya với tâm nguyện bước chân vào giảng đường đại học. một buổi sáng, tôi không biết nên gọi đó là sáng hay tối nữa, vì lúc đó đồng hồ chỉ con số một giờ ba phút. chị hoảng hốt, khuôn mặt xinh đẹp của chị trở nên biến sắc xanh mét, chị nhảy vào giường, hồn hển lai gọi tôi. em em có thấy ai ở đây không? trong đêm vắng tĩnh mịch. Ở một vùng quê yên ắng Ngoài tiếng ếch nhái kêu dâm gian Tôi chẳng thấy ai khác Vẫn đang cơn đói ngủ Tôi như không thể thoát khỏi Mặc dù đã thấy chị thất thần Chị lại lay lay tôi Lâm, Lâm ơi Giày mau, giày mau Giày mau với chị đi Tiếng gọi của chị thảm thiết Hoang mang tột độ Thôi, chị học nhiều quá Rồi tưởng tượng lung tung Bây giờ là một giờ sáng Làm gì có ai ngoài em với chị Đi ngủ đi chị, mai rồi học Nhưng chị vẫn hoảng hốt Ngồi đờ đẫn Không, Lâm ơi Đó, đó là người thật Chị, chị nhìn thấy Chị đang ngồi học Thì, thì chị thấy lạnh cả xương sống Chị, chị quay người lại Nhưng, nhìn, nhưng, nhưng Chị nhìn thấy một cô gái ngồi ngay phía sau Cô ta, cô ta nhìn chị và cười Chị, chị, chị còn chưa kịp nhìn rõ Thì, thật vời đã biến mất rồi Tôi vẫn không tin những điều chị nói Tôi nói Biết rồi Tại chị học nhiều Thôi đi ngủ đi Sáng mai Nhìn khuôn mặt chị khóc thắt Thay bắt thân cuồng của chị Mẹ cũng lo lắng hỏi Chị kể lại mọi chuyện Cũng như tôi Mẹ không tin vào những điều chị nói Mẹ bảo Vào được đại học là quan trọng Nhưng con học cũng phải biết giữ gìn sức khỏe Còn mệt quá Nên mới tưởng tượng ra như thế thôi Mọi chuyện cứ vậy trôi qua, bộn bề với việc ôn thi, chị cũng cho là mình hoa mắt. Kỳ thi đại học kết thúc, tôi biết với sức học của chị, chị sẽ dễ dàng đặt chân vào giảng đường đại học. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, khuôn mặt bố dạng người niềm hạnh phúc khôn nguôi. Tôi biết bố tự hào về chị nhiều lắm. Những ngày ôn thi vất vả, chị đã quên mất những cuộc gặp gỡ bạn bè. Tối nay có chương trình ca nhạc, bố bảo chị đi xem cùng các bạn. Chương trình ca nhạc đến 11 giờ mới kết thúc, nhưng chị khéo léo để lôi một người bạn nữa cùng về lúc 10 giờ. Đường ở thôn quê vốn dĩ đã rất ít ồn ào vắng lặng, nhưng cái khu xóm nhà tôi bên rìa cánh đồng này thì lại càng âm u heo hắt hơn. Gió mùa hè mát và thảnh thơi lắm, chị bảo đi đường tắt về nhà cho nó nhanh. Con đường đó vốn ban ngày cũng vắng lặng ít người qua lại, ban đêm nó lại như trùng xuống im ắng nấp khuất hẳn sau những thôn xóm hai người bạn tiếng tít đi bên nhau trò chuyện đến một ngã rẽ để về nhà cách một đoạn đường không xa cả hai đều trông thấy dáng hình một người phụ nữ ngồi bó hối tắt xõa phía sau lưng quay lưng về phía họ cả hai vui vẻ gọi chị đào người cùng xóm chị đào ơi chị đào chị chờ bọn em à không hề có tiếng trả lời từ phía người ngồi họ dần đi về phía bóng người đó ngày một gần hơn vừa đi vừa hỏi chị Đào sao thế về đi chị vẫn không có tiếng trả lời cả hai tiến lại gần người phụ nữ vẫn ngồi đó không nói gì mà ngẩng lên nhìn thẳng vào hai người hai mắt lồi lên khỏi khuôn mặt non trẻ bên trong là hai con ngươi màu trắng tròn hết cả đôi mắt hai bên cằm bạch da những chiếc răng nhanh nhọn mắt Mọc chĩa về phía trước Rồi biến mất Chị và người bạn Chỉ kịp hét lên những tiếng kinh hãi má, má Má Rồi mất đi Khi tỉnh dậy chị tôi kể lại mọi chuyện chị nói đó là ma là một cô gái khi cô gái ngẩng lên chị chỉ thấy một khuôn mặt nhạt nhòa không xác định được nhưng chị quả quyết đó là cô gái đợt trước chị đã nhìn thấy mặc dù không tin vào những chuyện ma quỷ nhưng không phải chỉ một mình chị nhìn thấy cả bạn của chị cũng nhìn thấy bố mẹ không thể không lưu tâm chuyện chị nhìn thấy ma bắt đầu loan đi khắp xóm khắp khu mọi người xôn xao bàn tán mỗi người một quan điểm riêng bố cũng bắt đầu thấy ái ngại nhưng chấn an mọi người trong gia đình là chỉ tưởng tượng thôi làm gì trên đời lại có ma quỷ tôi tuy mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi nhưng từ bé đã rất can đảm tôi không tin trên đời này lại có ma một tháng sau mọi chuyện lại lắng xuống chuyện ma quỷ coi như chưa từng xảy ra chị bắt đầu những năm tháng sinh viên xa nhà tuần nào chị cũng viết thư Kể cho tôi nghe cuộc sống sinh viên Những thiếu thốn Và cả những kỳ thị Chị động viên tôi Cố gắng học tốt Để được tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh viên Chị kể về những chàng trai theo đuổi chị Những anh chàng giàu có Ném tiền qua cửa sổ Và cả những anh chàng sinh viên nghèo Đó là lẽ đương nhiên rồi Chị của tôi xinh đẹp Trẻ trung dịu dàng thế kia Ai tiếp xúc với chị đều phải sưu lòng Chị kể về một anh chàng Si tình đến mức ngày nào cũng đứng ở cổng ký túc xá đợi chị đi qua chỉ để được nhìn thấy chị rồi lại có người đàn ông thành đạt mong muốn được san sẻ những gánh nặng buồn vui trong cuộc sống nhưng chị từ chối tất cả để chuyên tâm vào học hành